Thôi thêm chi đạo Tập 237 Người không phải nói sư phó người rất lợi hại sao Vì cái gì không dám đón đỡ thuật pháp của ta Người không phải vì thư mà chiến sao Vì sao chỉ dám dội vào thân pháp du tộc Nhận thua đi Nếu như người không nhận thua Ta sẽ đánh chết người Hàng gia tiểu thiếu gia nguyên bản Còn được khí chất đôn hậu Ở giới trường tồn thanh dư Kiếm chuyện và kích tướng Thì cũng thành đình độ ra bản chất hung tàn bá đạo của con em thế già, mỗi một thức, mỗi một chiêu đều mang theo sát ý nồng nặc, giống như là hóa thần hùng mã, phô thiên cái địa đánh về phía tiểu nhất. ở trong miệng liên thành hết lớn, không chỉ nhục mạ phương hành mà còn muốn ép tiểu nhất cúi đầu nhận thua. hơn nữa cái loại cuộc diện này, tiểu nhất đã kiên trì rất vất vả, nhưng một mực cắn răng, gượng chống đỡ thật pháp lúc đầu hàm ra tiểu thiếu gia còn có sự kiêu ngạo của mình. Tuần tưởng nhất động thủ vô tình hay là cố ý áp chế tu vi của mình, chỉ sử dụng linh lực tương đương chút cờ trung kỳ thẳng đến một kích cuối cùng mới bao phát tất cả lực lượng. Nhưng từ lúc này hắn cái gì cũng bất chốc linh lực hiển lộ mỗi một kích đều hết toàn lực, lại thêm sát tâm của hắn đã lên lĩnh ngộ thuật pháp gia truyền càng lúc càng sâu. Động thủ vậy mà uy lực tăng gấp bội giống như là biến thành người khác vậy. Mà tiểu nhất trước đây dùng hết toàn lực cùng đối thủ tu vi vượt qua mình đấu hơn trăm chiêu. Đã thuộc về khó được Bây giờ dưới uy áp của đối phương Càng vất vả khó cầm cố Chỉ có thể ý vào thuật pháp Mà cô nhận xuân trì điểm nàng Nhanh chóng thủ tàu Bất quá dù hung hiểm Nhưng nghe hàn tiểu thiếu gia nói Muốn nàng nhận thua Vẫn giận dữ hết lớn Nằm mơ đi Tuyệt không nhận thua Trong nội tâm của nàng rõ ràng Lúc này mình nhận thua liền đại biểu là chấp nhận hàn ra nói xấu sự tồn định Đấu pháp đã kết thúc Các tôi còn muốn ngồi dọa người Đám người Lệ Hồng Y nổi giận xong lên phía trước Muốn mạnh mẽ ngừng đấu pháp Nhưng mà đám người Hàn ra Thì lạnh lùng ngăn cản Thanh âm lạnh lùng lạnh Đấu pháp có kết thúc hay không Là hai người bọn họ định đoạt Vừa rồi sau trăm chiêu Tiểu hồ nữa kia không có nói ngừng dấu Hiện tại chiến cuộc đã không phần thắng bại là có thể nói là dừng thì dừng sau Trần Tôn Thanh Đưu cười ha hà nói Nếu như muốn kết thúc Cũng dễ thôi Bảo tiểu hồ đi kênh nhận thua Không phải là xong rồi sao đây chính là cuối cùng thần trâu sao đám người kim mô quát lạnh pháp lực hội tụ đã bày ra tư thế không tiếp một trận nhờ lúc này trên đỉnh đầu một đạo pháp lực đáng sợ rắn lầm bao phủ tứ phương làm bọn hắn cảm thấy run rẩy cảm nhận được một loại uy hiếp tới thần hồn ngẩng đầu lại là viên gia phù tô công tử một bậc xếp bằng giữa không trung giống như là thần phật được người cúng bái xuất thủ mí mắt cũng không nhấc một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng Thanh âm chuẩn khắp tứ phương. Chúc cơ tiểu bối đấu pháp. Các ngươi là kim đan cảnh đã muốn xuất thủ ngăn cản sao? Hả? Không lại thân phận của mình. Người đám người kim bồ tức giận tiếp tục điềm. Hắn cũng là người viên gia, phù tên tuổi. Trân mặt viên gia các người có ánh sáng sao? Phu tôn công tử câu mày, thật lâu mấy nhà nhàn mở miệng. Viên gia không có phế nhân như hắn. Soạn một tiếng. Cảm xúc các tu sĩ trong sân bị hắn đẩy lên đỉnh điểm vô số người nghị luận ở mỹ châu đầu ghé tài ở giữa chỉ có lệ hồng y đoán được tên tuổi của phương hành quá thịnh thậm chí ép cả hắn xuống vị thần tử viên gia này không cao hứng âm thầm vẫn luôn có người không có hảo ý để hắn so sánh với phương sư đệ nói viên không bằng phương nhìn thấy cục diện bị viên gia phù tu công tử khống chế không người quấy giải mình nữa Hàn gia tiểu thiếu gia càng hưng phấn xuất thủ càng năng nệ quan điểm cái gì đồ đệ ma đầu không hơn gì cái này tiểu hồ đi người đến tuyệt cũng có nhận thua hay không tiểu nhất vắt ống tài áo quyền ra một điểm điểm hồ hòa ở trong việc hết lớn nằm mơ trên mặt thanh ra tiểu thiếu ra hiện ra vẻ cười lạnh lẽo vậy đừng trách ta pháp lực của tiểu nhất chống đỡ hết nổi thần pháp đã không linh hoạt bằng lúc trước ánh mắt quấn lạnh đùng quét qua đã bắt lấy một sơ hở. cả người truy tinh cản nguyệt vọt lên thiết thường vùng vậy pháp lực cản quét dồn tiểu nhất đến chỗ chết Sau đó đoàn thương lành lạnh nước lên Ngôn tụ phát đựng hung hăng đâm vào phía mi tâm của nàng Đồng thời giống to Nhanh chóng nhận thua hô một tiếng Tiểu nhất trưa mắt nhìn thiết thương bay thẳng mi tâm của mình Không nhịn được sợ hãi Nhưng cuối cùng Hai chữ nhận thua lại không nói ra Thốt ra lại là Chết cũng không nhận thua Vậy người chết đi Hàn tiểu thiếu ra cười lạnh Thiết thương ra túc đâm xuống dưới Không tốt Đám người Kim Ô đều bạo phát, vô mạng chạy đến cứu giúp, ngay cả đám người thần tử hành ra cũng không dám tận. Bất quá lúc này, một màn không tưởng tượng được phát trình. Ở phương hướng hậu sân, đột nhiên truyền đến một trận thanh âm lộng lọc, cọc. đồng thời truyền đến thiên đình có một đạo khí diễm đáng sợ. Trong các tu sĩ vây xem, họ người thần niệm cường đại, và lúc này tất cả đều suy lòng cảm ứng, quay đầu nhìn sang, sau đó bọn họ nhìn thấy một màn làm cho người khiếp sợ. Trong sân cốc, giữa không trung, Thân hình có một đạo hồng quang lao tới, tốc độ không ngừng biệt ra. Lần đầu tiên nhìn thấy, nó còn ở ngoài 10 dặm, lúc nhìn lại, đã đến bên ngoài 3 dặm, sau đó bay thẳng vào sân. Thẳng tới lúc này, các tu sĩ mới thấy được bề ngoài của nó, nhất thời sợ nói không ra lời. Đầu sinh sừng thú, vảy màu vàng sọc, hai con mắt giống như là trung đồng, ở bên trong phun trào hỏa diễm linh quang, miệng nhằn nhằn, lộ ra dị thường hung ác, thân hình như là một ngọn núi nhỏ, bốn cái móng khổng lồ vỗ hư lực. Hư không bước ra vòng vòng sóng gận Trong lúc rào lao nhanh Không trùng tự nhiên hiền hóa ra một cái vòng kim vân Khiến cho chỗ nó tới Đều lưu lại vết lửa nhàn nhạt, nhạt Kỳ lân Là kỳ lân trong truyền thuyết Kinh ngạc nửa ngày Đã có vô số người kêu lớn đầy mặt chấn kinh Oanh một tiếng Ngoài dự liệu Kỳ lân lao thẳng đến tốc độ nhanh như là thiềm điện Đi tới gần Càng phóng qua đám người vây xem Vọt thẳng vòng chiến Tới chất người hàn gia tiểu thiếu gia thân hình uốn éo, hai kích móng sau dơ lên thật mạnh, bành một tiếng, rắn rắn chắc chắc đá vào ngực của Hàn thiếu tiểu gia. một cước của nó ôm xu thế của một đường chạy tới, lại ẩn chứa quái lực, lực lượng sao mà đắc sợ vậy. phốc một tiếng, Hàn thiếu tiểu gia miệng tuôn máu tươi, thân hình giống như là diều đứt dây bay ra ngoài, đoàn thương trong tay bay xa mấy trục trưởng, nghiêng nghiêng cắn cho mặt đất, mà hắn thì bay ra không dưới trăm trượng, đụng vào vách đá giống như là một bãi bùn đảo xung quanh và mới vang lên tiếng tình hồ lại đột nhiên an tĩnh một mảnh trước mắt này quá là có lực trùng tích cơn luân sơn truyền thuyết kỳ lân ẩn hiện nhưng mà không người phát hiện tung tích thậm chí ngay cả phù dâu cung cũng từng phái ra trường lão xem xét lại không thể bắt được nó dân gia thậm chí có người bắt đầu hoài nghi đây chỉ là nên nhầm đòn đồn bệnh nhưng bây giờ kỳ lân thực sự xuất hiện ở trước mặt mình làm sao có thể không trực tính nhưng càng khiếp sợ là kỳ lân và hàn gia có thù hận lớn như thế nào sau vừa mới xuất hiện đã trực tiếp đạp bay Hàn gia tiểu thiếu gia. Nguyệt Súc dám can đảm tổn thương chất như của ta. Phản ứng đầu tiên chính là Hàn Kiếm Linh, trong lòng của hắn đắng đã khiếp sợ đến cực điểm, nhưng mà rất nhanh ý thức được trong sân xảy ra chuyện gì, muốn rách cả mi mắt nhìn bên phía kỳ lân giống lớn một tiếng, vội vàng chạy tới nhìn cháu của mình. vợ xem xét đã đau lòng tới cực điểm, trái tim run rẩy. đây là chất từ cực kỳ thông minh thiên tư hơn người của mình sao? gãy xương gần nát, máu thịt bẻ bét rõ ràng đã hóa thành một đoàn thịt nhão, mặc dù còn có sinh cư tồn tại, nhưng đó là gia tộc vì phòng ngừa vạn nhất cho người, cho hắn hộ tâm phù mà thôi. run rẩy, bế Hàn Minh trùng lên, Hàn Kiếm Đình nổi giận vạn chưởng nhảy lên không trung, Cả mắt trở nên đỏ như máu. Nghiệt xúc, Hàn gia ta vừa nguôi thù hận gì, vậy mà dám hạ độc thủ như vậy? Kỳ Lân trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt, Hàn Kiếm Đình có mức chấn động, mặc dù thịnh nộ cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn giận dữ hỏi, chỉ là vô ý thức mở miệng, thậm chí không biết Kỳ Lân, hoặc nói là quái vật kia hiểu tính người hay không. Bất quá sự tình ngoài dự liệu phát sinh, Kỳ Lân quay đầu, hai mắt màu đỏ tươi nhìn hắn, có chút lạnh lùng, chế giễu lại như là có hùng hẳn vô tận, càng giống như là có tạc quan nhạt nhạt. Không có thủ, ngươi... Hàn kiếm linh nhất thời nghẹn lời, hắn thậm chí nghĩ không ra đối đáp như thế nào. Nhưng may mắn, Kỳ Lân mở miệng, ở trong mắt hung quang đại thịnh cười lại nói, Bất quả, tiểu hỗn đàn này khi dễ sư mội ta không nói Còn luôn điện vũ ngục sư phụ ta Ta làm đệ tử, sao có thể nghĩ được Sư phó ngươi Hàn kiếm định nghe không chỉ mưng bạch Ngược lại, chật đề phát mục Đúng thế Ma đầu các người nói Chính là sư phó của ta Kỳ lần đường nhiên nói Sau đó cao cao ngần cổ Khí vận lồng ngực, thành âm long trời là đất vang liền Giới chướng thống thêm đạo trùa kiếp đạo đại đệ tổ kiêm truyền nhân thái thượng đạo vương thanh la ở đây ai dám mắng su tôn của ta một câu? xung quanh an tĩnh các tu sĩ một nửa chấn kinh một nửa nghi hoặc còn có một người chật để mộng bức chuyện gì vậy kỳ lân nói nói lại thống thiên đạo chủ đây không phải là đạo hiệu của ma đầu kia sao không thể kỳ lân đã là đồ đệ của ma đầu kia trong vô số thành âm chỉ có một người lúng túng mở miệng nói Đi, đi, đây là Kỳ lân à Sao giống cái con mùa vậy Kỳ lân dẫn động Tứ Phương chú ý Vậy mà lại là đệ tử của phương ma độc Trong lúc nhất thời Tin tức này khiến cho Tứ Phương tin động im ắng thật đầu Dù tin tức này do Kỳ lân chính miệng nói Nhưng mà các tư sĩ cũng không thể tin được Cần phải biết Kỳ lân chính là thủy thú tung tích khó tìm Ở thời đại thái cổ đã từng làm tọa kỵ của thánh nhân Cùng với tiên nhân đại kiến Vậy sau vì nhân gian tranh thanh trừ tả ma cho nhân gian thái bình, sau đó kỳ lân rời đi, biến mất khỏi nhân gian, không nghe nói qua tung tích dấu vết nữa. căn cứ kỳ lân từng cùng thánh nhân kẻ vài chiến đấu, cho nên người thế gian đều cho rằng kỳ lân là hóa thân của tính tình cao khiết, không phải là người có đại công đức thì không thể gần. trước đây đại thừa cổ thế gia từng nói, muốn hằng phục kỳ lân đàm tọa kỳ kỳ thực chỉ là nói đùa, dù hằng phục đoán chừng hắn cũng không dám ngồi, kỳ lân không phải là người nào cũng có thể ngồi được. nhưng mà lúc này kỳ lân miệng nói tiếng người nói mình là đệ tử của phương ma đầu này liền không bình thường toàn thân của phương ma đầu có điểm nào mà đã công đức chứ cũng chính là nguyên nhân này bầu không khí mới quỷ dị khiến cho người người trầm mặt ngay cả hàn gia cũng nhất thời không người mở miệng thời điểm người xung quanh đều hoảng sợ kinh lân đại cười híp mắt cúi đầu lực cực lực bày ra giá đỡ của đại sư huynh ôn hòa mà không mất uy nghiêm đánh giá tiểu nhất haha <cười> ngươi là tiểu thư muội sao nhìn bộ dạng rất là xinh đẹp đấy, đây là tiểu nhất con mày đầy mặt nghi ngờ nhỏ giọng hỏi, ta kỳ lân cười ha ha ngẩng đầu nói, ta cũng là đồ đệ của sư phó, <cười> ta là đại đệ tử đấy. mặc dù là lần thứ hai nghe được nhưng mà tiểu nhất vẫn không hiểu, nàng cách cần nhìn càng rõ hơn người bên ngoài nên đáy lòng nghi vấn sâu hơn, nửa ngày sau mới thấp giọng nói thầm, thế nhưng về cái gì mà sư phó thu một con lừa làm đệ tử chứ? Một câu làm cho vùng lạ, một câu làm cho vùng thành là chảy ra một hồi lạnh, nửa ngày sau mới nói, nói nhỏ một chút, hiện tại ta là kỳ lân đấy. Đây là kỳ lân cái gì? Rõ ràng là con lừa lúc ấy ở trong ma uyên thấy qua mà. Lúc này đệ tử đại thuyết sơn một thái cổ đạo cũng trợn to mắt nhìn kỳ lân, càng xem càng quên mắt, miệng không được nhỏ giọng nói. Tên này từ khi phương lão đại trở về viên gia, thì một mục xuất quỷ nhập thần, về sau rất khoát không thể bóng sáng, lúc thấy Tô Quân ở Bắc đoạn Sơn, chúng ta tìm nó cũng không có tìm được, sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện? Kiếm sĩ tôi bằng vừa nói, chính là nó. bất quá tình vương bắt đà này làm sao lại càng lúc càng giống kỳ lân? tiểu tổ dạy thế nào vậy? kim mô cười lạnh nói, lấy tính tình của tiểu thổ phì kia, nào có kiên nhẫn dạy đồ đệ? rõ ràng là cầm vô số tài nguyên quý hiếm, ngạnh sanh tích tụ ra, đoán chừng là cho nó ăn quá nhiều thiên chân vào địa, bước một con lừa thành kỳ lân đây mà, này có thể nói là bước lương dân thành kỹ nữa không nhỉ Kỳ thực nó có chút khác biệt với kỳ lân trần chính. Lệ Hồng Y đánh giá con lừa nửa ngày cũng thấp giọng nói. Trong cổ tịch ghi lại kỳ lân chính là sư tử, sừng hươu, mắt hồ thần này, vẩy rồng, đuôi trâu, bụng chứa hỏa tinh, ngôn ngữ như là sấm, có thể dẫn động thiên tượng, chỗ đến gần chỗ đến thần quang sáng chói. Nhưng mà cái vị sư điệt kia của chúng ta còn có rất nhiều chỗ khác biệt kỳ lân. Nhưng mà hiện tại ở trong dưới tu hành lại có ai thấy tận mắt kỳ lân trần chính chứ? không hiểu rõ nội tình của nó đoán chừng thực là bị nó hù dọa hoặc là nói gia hỏa này vẫn có huyết mạch kỳ lân ngạnh xanh bị bảo dược thuốc dục ra thần tư điện hạ có người nhận ra kỳ lân này có chút giống con lửa phun lửa máu út lúc này nội tình của hàn gia cũng hiển lộ ra khi nhìn thấy kỳ lân sau khi hết khiếp sợ đủ loại tin tức đã bắt đầu sưu tập nhất là nghe kỳ lân nói mình chính là đệ tử của phương hành hắn tình bắn tiền có đích rất nhanh liền có người phát hiện mánh khóe hồi báo cho thần tử Hàn gia biết hơn một năm không thấy cũng không biết đạo nguyên nhân gì tọa kỵ kia lại có mấy phần bộ dáng kỳ lân nhưng từ thân phận bề ngoài đến xem hẳn là con lừa kia không thể nghi ngờ Tầm mặc kệ ngươi là kỳ lân hay là con lừa còn cháu Hàn gia ta ta có thể tha cho ngươi nói thương liền thương trong lòng thần tử Hàn gia đã nắm chắc lừa giận suốt cuộc kiềm nén không được giao Hàn Minh Trung Chung trong người bên cạnh nhanh chân đi về phía trước kỳ lân nghe xong nổi giận lớn tiếng hét lên Ngôi mít là con lừa Cả nhà ngôi mít là con lừa Rõ ràng là kỳ lên Mẹ nó Một câu nói như vậy Khí thế xem như là không có gì sót lại Sắc mặt các tu sĩ thần Thần Trung đều trở nên cực kỳ quỷ dị Càng có người tinh tế so sách kỳ lần So sánh với khi chắc trên cổ tịch Ngược lại phát hiện càng ngày càng có nhiều chỗ khác biệt Chỉ bất quá dù thế nào Thì cũng không có người có dũng khí khinh thường nó Các tu sĩ đều cho rằng Coi như đây là con lừa Nói không chừng cũng là con đùa đã được thức tình huyết mạch kỳ lân Một cứ huyết mạch thức tình Vậy như là mở ra một đại đạo tu hành Có thể thông qua huyết mạch tề luyện Dần dần trưởng thành kỳ lân chân chính Mà một kỳ lân chân chính Vậy ý nghĩa sao mà trọng đại Tọa kỵ của thánh nhân thời đại thái cổ Khóa thân điểm lành Địa vị của nó không thua gì ngọc tỷ nhân dân Người thôn người Hàn gia ta Dù là kỳ lân chân chính thì cũng phải trả giá Hàn kiếm linh mặc kệ nhiều như vậy Một ngục ác khí khó mà phát tiết, Dậm chân bày lên Thiết thương hình hóa ở trong lòng bàn tay Kỳ lâm giật này mình Vội thức muốn trốn đến sau lưng của tiểu nhất Bất quá tưởng tượng mình chính là đại sư huynh Không có ý tư làm như vậy Chỉ có thể ánh mắt ngợm ngùng Nhìn được phía đám người Nhưng chỗ kia đóng vẻ không có ảnh. Xong bị sư tôn lừa rồi Mẹ nó Có sư tôn chuyên hút đại tù như vậy sao Thời điểm nội tâm gào thét Đột nhiên có một kim ảnh hoàng hoành không bay tới ngăn ở trước mặt thần từ Hàn ra, lại là kim ô sư thúc uy phòng lẫm lẫm, hai cánh giường ra giống như là một ngọn núi nhỏ cười hà hà nói. Hàn đạo hiểu, ngươi làm như vậy là coi như không đúng nhỉ? sư điệt của ta vì chính danh sư mà chiến, thiên kinh địa nghĩa, tiểu bối bọn họ đấu pháp, chỉ là thất thủ mà thôi, ngươi bường bường là nửa bức nguyên anh, thọ nguyên bà giáp, thất thủ đối phó tiểu bối, thật lẽ nhỉ? Ngươi, Hàn kiếm linh trở nên ảo não, lời này vốn là lý do thoái thác của bọn họ lúc này lại bị kim ô đáp lại chưa bất quá cháu ruột bị người đánh gần chết dù có chữa khỏi thì cũng là phế chuyện này ảnh hưởng quá lớn hắn làm sao có thể bởi vì một cái câu mà từ bỏ được trực tiếp vùng thiết thương quát cút ra âm một tiếng thiết thương như dòng thăng hướng kim ô kim ô vung cánh ngạnh xanh hết trường thương đi quát mấy giờ rồi ngươi hỏi chúng ta có thể quên tiều thầu vì chết hay không gian gia ta vẫn chưa trả lời ngươi Hiện tại ta nói cho người biết Nếu bởi vì mấy câu của các người Chúng ta đền sợ ngay cả thù cũng không đảm bảo Oanh một tiếng Lúc nói chuyện Cánh nó huy động liên tục liền chấn ba lần Tạm thời bước đuôi thần tử hàn ra Mà thanh âm của nó thì chấn thiên địa Quần quận tứ vợ Đây chẳng phải ngay cả con lừa cũng không bằng sao <cười> Nói rất hay Bên cạnh một người cười mở miệng Cao giọng phụ họa Chính là tiểu quỷ vương lệ anh Những lời này có thể nói là biểu lộ cõi lòng của bọn họ Một lời hào khí ngút trời Bể vẽ thế gian Xung quanh các tù sĩ im lặng không nói gì Chỉ có kỳ lân nhỏ rộng lầm bầm Lừa tộc thì thế nào Không bằng chúng ta là ý gì Vậy ngươi nhìn xem có thể bảo vệ được nó hay không đi Kim Ư nói những lời này Liên điều thị đàm phán tàn vỡ Hàng kiếm linh cũng có chút chạy quá hóa thận Ở trong tiếng quát tối tay Muốn xuất thủ đại sát tứ vương Các tổ chí Đại Trất Sơn và Thái Cổ Đạo Cũng vây quanh Chính thế hết sức căng thẳng Chờ <cười> bối vô tri Người cũng biết có câu nói này của mình Sẽ mang đến đại họa gì không Lúc này ở trên không trung Chuyên đến một tiếng gầm thét Một pháp tướng cao lớn từ trên côn luân xuân rớt xuống Trên người khí cơ côn đản Chấn áp một phương Người này thân mặc hắc bào Đầu đội cổ quan Tù vì nguyên anh viên mãn Cơ hồ chấn áp mọi người Không nói ra lời Mà thanh âm của hắn càng ngày càng lạnh để cho người ta run như cầy giấy. Nếu muốn khăng khăng đối địch Hàn Gia ta, đối địch với Thần Châu, Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ đạo còn muốn tồn tại trên đời sao? Lại đi về hỏi chung đối của các người, có dũng khí dám nói như thế ai không? Khi đang nói chuyện, hắn bá đạo vô địch, đại thủ trực tiếp vượt qua đám người kim ô, hung hăng bắt về giết còn được. Là Hàn Gia gia chủ. Hàn Gia gia chủ tự mừng xuất thủ. Các tu sĩ thấy người này không biết bao nhiêu người chấn kinh thốt ra. người đến đại là Hàn Gia gia chủ, nửa bước độ kiếp, vừa xuất hiện liền muốn bắt Kỳ Lân, cực kỳ bá đạo. đám người Kim Âu kinh hãi. nếu là đám người Hàn kiếm đình xuất thủ, bọn họ có thể ngăn lại, nhưng mà Hàn Gia gia chủ tự mình xuống phù xuống, muốn mạnh mẽ bắt Kỳ Lân, đây đã là vượt qua khỏi phạm vi năng lực của bọn họ, muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được. con lừa cả bị hù không để ý cái khác, Cục đuôi núp ở sau lưng tiểu nhất, run đầy bảy sống đời sống đời rồi Bất quá lúc này hai phía đông nam bỗng nhiên có một đạo khí tức hùng hồn Xông lên trời, sưu một tiếng. Phía nam là một lợi chào thu hút hỏa diễm xuyên qua hư không, một chào chúng đối đại thủ của Hàn gia gia chủ ngạnh xanh chấn hắn trở về, ngay cả Nguyên Anh pháp tướng cũng chấn động không thôi. Đến từ đông phương là từng tiếng đàn thanh minh, theo tiếng đàn vang lên một đạo kiếm quang lăng không hiện hóa, suy một tiếng. Trận đất đại thủ của hàn gia gia chủ Kiếm khí vẫn chưa hết Xóng đại thù thành một mịt Sau đó mới biến mất Người đến đợi Hàn gia gia chủ vừa sợ vừa giận Gào chết hết đốn Người không phải bảo hắn đi Về hỏi trường đối trong nhà sao Hai hướng có hai thân ảnh xuất hiện Thanh âm nhạt nhạt Lại như là sấm rèn Hiện tại trường đối của bọn hắn tới rồi Theo thanh âm giống như sấm rèn kia Hai bóng giấy phân biệt từ hai phương xuất hiện. Phương nam là một lão già, người khoác kim bào, quá nhìn mũi tào, ở sau lưng hắn hư ảo pháp tướng như ẩn như hiện, lại là một quái điều to như là ngọn núi, cả người chích vũ giống như là thiêu đốt lên từng tia từng tia tình diễn. Hết lần này đến lần khác thời điểm chích vũ vỗ cánh, lại xấn lẫn kia tia kim quang, lỗ ra cực kỳ thần thánh, như là lôi cuốn tiên khí nồng đậm, khí cơ cổ nặng như là muốn giải rách hư không. Mà từ đông phương tới, Lại là một lão lão già ung cổ cầm, hắn nhìn như bình thường, chậm rãi đạp trên hư không, sau lưng đồng dạng biến hóa pháp tướng. Nhưng làm cho người ta giật mình là, pháp tướng quán lại không chỉ là một, mà là khoảng chừng năm cái. Cái ở giữa tương tự bản thân hắn, bốn cái khác hoặc bá đạo, hoặc thâm trầm, hoặc ngang nhiên từng người khác biệt, giống như 5 ngọn núi cao, dựng ở sau lưng hắn. Hai lão già, tất cả đều chậm rãi đi tới, khí cười trên người giống như là núi cao, lại không thua hành ra gia chủ hai các vui lại đối mặt với hai lão nhân này, Hàn Gia gia chủ rất cân thịnh nộ bình tĩnh lại, không có lập tức xuất thủ mà thấp giọng hỏi trong tâm thì cảnh giác hai người kia vừa ra tay hắn thình lình phát hiện tu vi của hai người này đều bất phàm giống như là không thua mình nhưng ở trong các giới cao thủ thành danh trên thần châu hắn phần lớn đã quen biết dù chưa từng gặp mặt thì cũng được nghe nói có thể từ trên pháp tướng hoặc hình dáng tướng mạo phân biệt ra nhưng mà hai người này vậy mà lại cực kỳ lạ lẫm chắc hẳn không phải là cao thủ thành danh đã lâu <cười> lão phu trường giáo đại tuyết sân hồ cầm hàn gia chủ hữu lễ lão giả phía đông tới thời điểm xuất thủ sát khí sập sồn nhưng mà lúc mở miệng nói chuyện lại ôn nhã khiêm tốn cực kỳ bình thản ngược lại là lão giả từ phương nam tới cười lạnh một tiếng tà khí lẫm diện bản tọa chính là thái thượng đạo đại trường lão cũng là trường bố của thái cổ đạo Được truy tù đạo hiếu ở yêu địa nhờ và Tới thần châu trung trùng những tờ bố này Người phun tà vương Hàn gia gia chủ Con đùa kia thứ nhất đạo yêu loại Đồng tộc với lão phù Thứ hai Nó còn là truyền nhân thái thuộc đạo ta Người nói bắt chả có thể bắt sao Đại quyết sơn thái cổ đạo Nghe được hai người này trả lời Hàn gia gia chủ run lên Châu bày Tâm tình càng ngưng trọng vạn phần Hắn tự nhiên biết hai đại đạo thống này Thậm chí còn biết sơ lượng một cái là nam chương bộ châu ở thần châu thiết lập đạo thống, một cái là yêu địa ở thần châu thiết lập đạo thống. có thể nói phía sau đều là đại điều khí vận một châu. thì bất quá luận đến thực lực, hắn hoặc nói là thần châu cũng không có để hai đạo thống vào mắt. một cái là do nơi hoang vắng nam chương bộ châu thiết lập, một cái là yêu địa không phải là tộc ta thiết lập. hơn nữa mặc dù hai đạo thống thành công đứng vững, nhưng mà không nghe nói có cao thủ đỉnh tiêm gì tọa chấn. nói câu không dễ nghe địa vị của hai đạo thống kia từ trình độ nào đó mà nói là do một đám kiêm đan trường bối sồng già cùng những trường bối chấn giữ ở trong đạo thống quan hệ không lớn đây cũng là nguyên nhân Hàn gia gia chủ khinh biệt để đám đốc con này trở về hỏi trường bối nhưng mà hắn không nghĩ tới vừa rất đời trường bối của hai đạo thống này đã tới thực lực thậm chí là vượt tưởng tượng quán trường bối thái cổ đạo kia không biết là tu luyện như thế nào dục thân cường hoàn đến cực điểm không chỉ có khí tức huyết mạch cường đại mà thần bí trong pháp tướng còn có tiên khí mờ mịt cái này khiến cho hắn giống như là núi lửa nhìn vi không cao chỉ có nguyên anh trung kỳ nguyên anh càng giống như là huyết anh còn thấp hơn thần anh nhưng mà lại để hàn gia gia chủ không dám thình thừng mà lão già ôm cằm nguyên anh pháp tướng càng kỳ quái phân thần hóa niệm hóa ra rất nhiều linh thân thậm chí là hóa thần đối với cao thủ nguyên anh cảnh mà nói đều không có nhưng mà giống lão già này trực tiếp có được năm pháp tướng Làng nghe cũng chưa từng nghe nói qua Hơn nữa là năm pháp đứng kia Trong đó còn có bốn cái khí tức tuyệt đối không giống nhau Có người mặc hoàng bào như là đế vương Có thì áo bào xám đoạn Giống như là tiên điên Còn có người mặc đạo bào Ở trên người khí cơ mờ mờ ảo ảo Còn có người thần tình ngạo thân Gánh vác trường kiếm Giống như là kiếm khách Hết lần này tên lần khác Năm pháp đứng dung nhập một thể Đồng sinh đồng nguyên Cổ quái Hai người này đều cực kỳ cường đại Hơn cổ quái để cho người ta không dám phình thường. Các người đã nghĩ minh bạch, muốn đối địch Hàn gia đó. Mặc dù đấy lòng chấn kinh, nhưng mà Hàn gia gia chủ không mất khí độ, rất nhanh liền lạnh giọng mở miệng uy áp tăng vật. Cho dù hắn đến lúc này vẫn không quá tin tưởng, đại tiết sơn vừa thái cổ đạo dám đối địch với Hàn gia, Thần Châu trung vực bát đại gia, từ trình độ nào đó là đại biểu cả Thần Châu. Lúc trước vân hành gan to bằng trời, có dũng khí đối địch với bát đại gia. Lúc này mới rơi xuống tên tuổi một người chiến thần trâu Đại Trất Sơn và Thái cổ đạo Không có ý định đối địch với bất kỳ đạo thống nào Sở cầu bất quá là Mong tiểu bối có một đường ra Tập đàn có thể kéo dài mà thôi Chỉ bất quá Sự tình hôm nay Chính là một vãn bối của Đại Trất Sơn ta Vì xung danh mà chiến Cho nên chọc dẫn tới hàn gia các người Là người không thể ý thân phận Xuất thủ chân áp Lão phu là trường bối của phương hành Đạt được lão hữu phó thắc Bảo hộ không được hắn thì thôi Chả để nói ngay cả một đồ đệ quán cũng bảo vệ không đổi sao Hàn gia chủ, Nếu như người khăng khăng xuất thủ Đó cũng không phải đại tuyết sơn đối địch với người Hồ cầm lão dân nhàn nhạt mở miệng Thanh âm không lớn Lại như là xuân đôi gọn sóng, Mà là người đối địch với đại tuyết sơn <cười> Vì lão hữu này nói không sai Đại bằng tà vương đi tới phụ cận cười lạnh thần sắc mỉa mai Hàn gia các người y phong thật to Động một tí là nhấc lên thần châu Coi mình là đế vương thần châu sao Lão vừa vô lượng là thái thượng đạo hay là yêu địa Lời nói còn mấy phần trọng lượng kia chính là mặc dù chúng ta không muốn đối định với hàn gia Nhưng nếu các người dám tới Thù xem chúng ta còn dám tiếp châu hay không Tốt, tốt, tốt Hàn gia gia chủ giận dữ Nói liên tục ba chữ tốt Tay áo cổ động, pháp tướng Ngập trời, hoành không oanh kích vậy để lão phù đến lãnh giáo bản sự của hai đạo thống các người oanh một tiếng hắn nhanh chân bước ra thêm dần muốn lấy một địch hai ở trên cung luân sơn mấy đạo khí tức cường hoàn phóng thích hiện độ ra mấy thân hình thân bất khả chắc đều đứng ở trần hư không ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới vô số nô bộc gia tướng quỳ đầy đất nhận ra những người kia chính là gia chủ của mình viên già gia chủ viên đình tiều mạnh gia gia chủ mạnh bất phạm trưởng tôn gia chủ trường tôn lưu đều ở trong đó khí cơ giống như là núi cao lúc này sau lưng hồ cầm lão nhân có mấy tăng nhân xuất hiện xa xa đạp không đi tới ở trên người kim quan mờ mờ ảo ảo thanh âm tụng kinh trầm thấp chấn động hư không thiên hòa nhau nhau bay xuống khí tức thần thánh để cho người ta nhịn không được xung lòng sùng bái mà ở sau đại bằng tà vương cũng có vài đại yêu chuyển lộ thân hình như là trưởng lão cô nhật sơn đại thánh sơn lão bạch việt ba vẻ nhân mã Đều là cao nhân đình phong thế gian Hùng báo một phương Bây giờ xa xa tương đối Trên khí thế lại có ý tứ chia đều thiên hạ bên thần châu Mặc dù khí thế hơn một bậc Nhưng mà đại chất phần có mấy vị tăng nhân linh phân tự tượng trợ Yêu địa thì độ tình ra hết Hai xe phục lại Thành đình đã có khí phách không thua thần châu Thậm chí ẩn ẩn đẻ cổ thế gian một đầu Nằm chung bộ châu và yêu địa Khi nào đã có lực lượng đối kháng thần châu Ở phía dưới Có người thấp giọng kinh hồ căn sắc phức tạp trong đồng run sợ. Bên thần châu là các gia chủ cổ thế già, nhưng những gia chủ này, từ trình độ nào đó cơ hồ có thể đại biểu ý nguyện của thần châu. Bây giờ yêu địa và nam chiêm bộ châu liên thủ đã có thực lực khiêu chiến những gia chủ kia sao? Thật sự là quá kinh người. Mặc dù bên thần châu có ít nhiều át chủ bài chưa ra, nhưng mà nam chiêm bộ châu và yêu địa từ trước đến nay khiêm tốn ôn hòa, lại có dũng khí gọi nhịp, bản thân đã có đầy đủ kinh người rồi vậy để lão phù tết thành giáo đi đúng mà hàn gia gia chủ xuất thủ hồ cầm lão nhân và đại bằng tà vương cũng không có dự định liên thủ mà lại liếc ngầu một cái hồ cầm lão nhân cất bước đi ra áo bào không gió mà bay ở phía sau nằm cỗ pháp tướng đồng thời mở mắt không trung nhất thời sát cơ bốn phía sát khí có mà phát giác lạnh lạnh tung hoành gào thét khiến cho lão già từ bi kia trở nên một trở nên như một hung thần cổ cầm văng lên hai lần kiếm khí gào thét Xe rách mây trội mắt thấy hai cao thủ sắp giao thủ Nhưng lúc này không trung lần nữa có linh vân bay tới Làm cho người khác chú ý Hai vị đạo hiếu Tạm thời bất giận Bây giờ dù sống là thời điểm giao trì ta tổ chức tiền hội Chỗ này đấu đá không tốt lắm đâu Không trung Một thanh âm lạnh lùng vang lên Lại có một nữ tử áo bào Từ trên trời sáng xuống Nàng này nhìn trùng ba bốn mươi tuổi Tay áo bồng mình, Dây lụa con người đón gió tùng mạnh thế sau theo ba tỷ nữa nàng từ trong cung lên sân bay tới vừa nói một câu thanh âm đã như là thần kỳ truyền vào đáy lòng mỗi người ngay cả Hàn gia gia chủ thịnh nộ mà hồ cầm lão nhân đều bị xuất thủ ngân địch ở thời khắc này đều đè xuống sát khí quay đầu nhìn về phía nữ tử kia là Giao Chỉ Vương mẫu có người nói ấn vãn bối bên người quỳ xuống hành lễ người đến là đại tỷ của Huynh tứ đường có tôn hiệu Vương mẫu nữ chủ nhân của Giao Chỉ cũng là chủ nhân của giao trì tiền hội đại kiếp sắp tới lợi kiếm trước mắt tài kiếp trong u minh đã hiện bây giờ chính là thời khắc thiên nguyên đại lục đồng tâm hiệp lực đối kháng đại kiếp lần này giao trì ta tổ chức bàn đào đại hội không theo tiền lệ mà là mời tất cả đạo hữu của nam chiêm bộ châu tịnh thổ yêu địa và tiểu thiên giới tới vẫn là vì hóa giải mối thù truyền kiếp của các nơi để mọi người đồng tâm hiệp lực dùng ứng phó đại kiếp kết quả tiên hội chưa bắt đầu các vị đạo hiếu Ma quyền sát trường, truyền ra ngoài Chẳng phải để nỗi cổ tâm của giao trì Ta đứng thành trò cười sao Giao trì vương mẫu ngưng chọc nói Lại tự hồ có chút vừa bực mình Vừa buồn cười lắc đầu Thở dài hòa nhã nói Lại nói, các người đều là người tuổi cao rồi Không thể ép hòa khí một chút sao Hôm nay, cho cho lão thần chút tình mọn thu lại sát khí Vào giao trì uống mấy chén kinh trà được không Thật muốn cái gì không bỏ xuống được Ngày mai, thiên kêu diễn võ Lại lên rối đài chiếm thống quái địch. Thiên kêu diễn võ. Sau khi trùng bố xuất thủ, Phụ Tô Công Tử một mực ở bên cạnh lặng lặng đứng xem nghe vậy. Trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. <cười> nghe câu này, Kỳ Lân tránh một bên ánh mắt cũng sáng lên, Vội vã nhìn bốn phía, Giống như đang tìm cái gì đó. À nghỉ đây nha mọi người, Và chúc các bạn ngủ ngon.